alo 1234 xin kính chào quý vị chào mừng quý bạn đến vào kênh Minh Thiện Radio hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quan Ngâm Trình Ngoại nhé à, trước khi vào chuyện thì trong mình gửi lời cảm ơn tới các dịch giả bên bản đọc sách đã ủng hộ mình cũng như giúp mình thực hiện bộ truyện này à, quý vị các bạn có thể truy cập vào đường link mình ghi vào phần mô tả video để vào ủng hộ cho các dịch giả quý vị các bạn yêu quý mình thì Uh, có thể donate cho mình, ủng hộ mình. Ok, giờ thì chúng ta cùng với tập trận ngày hôm nay. Bảy tám người dự khuyết đều hiện ra vẻ mặt đáng chát. Có người mở miệng giải thích, có người chầm mặc không nói. Ninh viêm nhanh chóng gật đầu, cúi đầu về phía vị chấp kém giả trung nhân. Làm phiền chờ một chút, người tiến cử của ta đã đáp ứng sẽ tới. Người ngươi tìm là ai? Vị trung niên chấp kém giả này nhăn mày lại chậm rãi truyền ra lời nói. Ninh viêm do dự cũng không nói tên hứa thanh. Bây giờ, gã cũng không xác định được đối phương có phải sẽ thật sự sẽ đến hay không. Nếu như gã nói ra, nhưng người lại không tới, vậy gã liền biến thành trò cười. Mặt khác, trong những người dự khuyết lần này, Lúc trước gá và những người thân phận tương tự của châu khác đồng thời khảo hạch Vì tranh đoạt vị trí dự khuyết thứ nhất Cạnh tranh với nhau rất kịch liệt Khó tránh khỏi, có chút mâu thuẫn Giờ phút này trong đám người có ba thiếu niên trẻ tuổi khí tịnh Đây cũng chính xác là người có xung đột cùng gá Ba người này thấy ninh viêm lo lắng Lại không mở miệng nói ra người tiến cử Thần xác hiện lên vẻ trào phúng Mặc dù không rõ ràng như vậy Nhưng vẫn bị Ninh Viêm nhìn thấy. Vẻ mặt của bọn họ khiến cho đáy lòng Ninh Viêm có chút khó chịu. Một người trong đó thậm chí còn cười nhẹ một tiếng. <cười> người đứng nhất khảo hạch dự quyết lại không có người tiến tử. Có thể thấy được nhân phẩm của người này như thế nào? Ninh Viêm trầm mặc. Vị chấp kém giả trung niên sắc mặt không cảm xúc. Gá không quan tâm tới thiếu niên trẻ tuổi khí thịnh này nói chuyện. Người như vậy rất nhiều. Dẫu sao mỗi người tính cách khác biệt, có âm trầm, có người trực tiếp. Nhưng sau khi trở thành chất kém giả, phần lớn đều sẽ có cải biến. Vì vậy, gã lật nhìn hồ sơ lý lịch của Ninh Viêm một chút. Sau khi nhìn thấy người này đến từ ngân Hoàng Châu, liền có chút ngoài ý muốn ngẩn đầu đảo mắt nhìn qua Ninh Viêm. Người là người đồng châu cùng với hứa thành huynh đệ. Ninh Viêm gật đầu. Một người trong ba tên dự khuyết to mâu thuẫn cùng ninh viêm cười khẽ. Hứa thanh đại ca là người có ánh sáng vạn trượng, cũng không muốn tiến từ cho người nào đó. Như vậy thực sự, có thể thấy được người nào đó nhất định có chút vấn đề. Cực khổ vất vả tranh đoạt vị trí dự khuyết thứ nhất, cũng có tác dụng gì đâu cơ chứ. Các người muốn chết. Sắc mặt ninh viên âm trầm, chợt nhìn lại. Đối phương mấy lần khiêu khích, hơn nữa giờ phút này tâm trạng của gã đang lo lắng. Vì vậy lệ khí trong đáy lòng khó tránh khỏi bay đêm Làm sao? Trong nơi này cũng muốn tái đấu một trận cùng với chúng ta hay sao? Ánh mắt ba thiếu niên trở nên bất tiện nhìn ninh viêm. Bọn họ chính là muốn chọc giận ninh viêm. Ninh viêm nghiến răng, lệ khí trong mắt dần tăng lên. Về phần người trung niên chấp kiếm giả ngồi chỗ ghi chép, gã mặt lạnh nhạt nhìn qua một màn này. Mỗi một lần dự quyết mới đều có những loại việc giống như thế này phát sinh. Dẫu sao nhiều người tự nhiên sẽ có mâu thuẫn, vì vậy nhàn nhạt mở miệng. Có mâu thuẫn cút ra bên ngoài giải quyết xong rồi trở lại. Bà thiếu niên nghe vậy lập tức bay lên không, một người trong đó chỉ một ngón tay vào ninh viêm. Không phải người đoạt vị trí đứng đầu dự quyết của chúng ta sao? Có dám lại đây tới đánh một trận hay không? Lời này của ngươi không đúng. Ninh Viêm làm sao lại không dám chứ Nhưng gã phải chờ đợi người tiến cử của mình Cho nên không thể giao thủ cùng chúng ta Đúng không Ninh Viêm Lý do cựu tuyệt ta cũng đã nghĩ kỹ cho người rồi Một thiếu niên khác trong ba người tươi cười mở miệng Hàn mang trong mắt Ninh Viêm đã đen Đang muốn bay ra Nhưng vào lúc này một giọng nói bình tĩnh từ đằng xa truyền tới Ninh Viêm Ta có chút chuyện chậm chế thời gian Tới hơi trễ Theo giọng nói truyền tới, một tiếng rít vang vọng ập đến. Trên bầu trời xa xa, một bóng người đang nhanh chóng bay tới gần. Trong ánh hào quang, người này tóc dài pháp phới, toàn thân đạo bào màu trắng như tuyết, phối hợp với dung nhang tuấn lãng, khiến cho toàn bộ người nhìn thấy ánh mắt đều bị hấp dẫn. Chính là Hứa Thanh. Hứa Thanh không dễ dàng đáp ứng người khác, nhưng một khi đáp ứng chắc chắn là sẽ làm. Nếu như đã đồng ý tiến cử ninh viêm, hắn sẽ không cố ý kéo dài thời gian. Thực sự đoạn thời gian này hắn bận cảm ngộ một đạo chảm đau, cho nên mới tới trận. Về phần ninh viêm nhìn không vừa mắt thì vẫn có, nhưng nếu như đội trưởng đã cảm thấy người này hữu dụng, hứa thành cũng liền chuẩn bị sẽ quan sát cá nhiều thêm một chút. Giờ phút này hắn vừa đến, tâm thần của toàn bộ đệ tử dự quyết trong nơi ghi chép nền chấn động. Trong mắt từng người đều độ cho vẻ cung kính, đồng loạt bái kiếm. Tâm thần ba người thiếu niên có mâu thuẫn cùng ninh viêm cũng run lên, vội vàng cúi đầu không dám tiếp tục lỗ mãng. Thật sự là bây giờ danh khí của hứa thanh trong chấp kiếm cung quả thực không nhỏ, được gọi là một trong những yêu nghiệt của kỳ này. Nhất là nghe nói quan hệ cá nhân của mấy người yêu nghiệt lần này rất tốt, còn hợp thành một đoàn với nhau, trêu chọc một người, chẳng khác nào trêu chọc toàn bộ. Huống hồ, bây giờ từng người đều có chức vị cố định quan trọng, tạo thành thế được. thì lại càng không người nào nguyện ý đắc tội. vì chấp kiếm giả trung niên ở chỗ ghi chép cũng cười ha ha, đứng dậy ngành đón. Hôm ấy, Hứa Thanh và đám người khổng thần long tới chấp kiếm cung rằng co với chiều ra. Ở trong đông đảo chấp kiếm giả tới tham dự, người này cũng ở trong đó, đã từng có cơ hội gặp Hứa Thanh một lần, biết được những chuyện mà nhóm Hứa Thanh làm, đáy lòng cũng rất là kính nề Ninh Viêm lại càng vô cùng kích động, bước nhanh về phía trước, Đối với gã mà nói, giọng của hứa thanh lúc này chính là thanh âm của thiên đạo. Bóng người càng là cầu vòng, loại tâm tình lên xuống này khiến cho gã vô cùng cảm kích khi hứa thanh đến. Hứa thanh nhẹ cật đầu về phía ninh viêm, sau đó chắp tay đáp đế với vị chấp kiếm giả trung niên đón tiếp. Làm phiền chu đại ca, ta làm người tiến tử cho ninh viêm. Vì chấp kiếm giả họ Chu nghe thấy hứa thanh hô đúng họ của mình, trong mắt liền lập tức lộ ra tia sáng sáng ngời. Thầm nghĩ người anh này có thể làm cho đám người khổng tướng Long tiếp nhận, ánh sáng vạn trượng là một mặt, cách xử sự càng là một mặt khác. Phải biết rằng, lúc ấy có không ít chấp kiếm giả đi tới giới luật điện. Mặc dù sau đó mọi người đều chạm mặt với nhau, đám người vương thần cũng đều giới thiệu, nhưng dẫu sao thời gian cũng rất vội vàng. Tình huống như vậy còn có thể nhớ kỹ họ của gã. Đây cũng là một đoạn buồn sự. Vì vậy, gã lập tức tươi cười ha ha, truyền ra lời nói. này hey, hứa thanh huynh đệ tiến từ, nói rõ tâm tính ninh viêm chiến trực, phẩm tính toàn đường. Nói xong, gã lập tức ghi chép cho ninh viêm thông quan. Sau đó đảo mắt mang theo vẻ nghiêm khắc nhìn về ninh viêm. Ninh viêm, sau khi ngươi trở thành chấp kém giả, phải tận trung với công vị công tác. chớ để cho hứa thanh huynh đệ mất mặt ninh niêm vội vàng hô vâng hứa thanh cũng không ở đâu sau khi nói mấy câu cùng vị chấp kiếm giả hội chu dưới ánh mắt cung kính của mọi người bốn phía lập tức cáo từ rời đi hắn muốn quay về hình mục ti, tiếp tục đi cảng hộ ngay khi hứa thanh trở về Lúc đi ngang qua hình ngục ti tầng thứ 9, khi bóng người hứa thanh vừa xuất hiện ở trên bậc thang, đã nghe được giọng nói nghiêm nghị của cung chủ từ xa xa truyền tới. Đừng tưởng rằng được người khác xưng vài câu thiên kiều, người liền tự cho rằng mình là siêu phàm. Trong mắt ta, không tường rong người chính là một tên chấp kiếm giả mới, non nớt vô cùng. Bước chân hứa thanh dừng lại nhìn sang. Chú ý thấy khổng tần Long đang cúi đầu đứng ở nơi giao tiếp của tầng này. Cung chủ đang đứng đối diện thần sắc uy nghiêm, lạnh mặt chăn dạy y. Dù người khác nhìn thấy ngươi kinh giếm tuyệt lần, nhưng người không tuân thủ quy củ của chấp kém giả, nhiều lần lấy việc riêng, làm công, sớm muộn cũng có một ngày nhất định làm ra đại họa. ngươi có hiểu rõ điểm này không? Thần sắc cung chủ uy nghiêm, Trong giọng nói còn mang theo một chút nộ khí. chấp kiếm cung không phải nơi làm vườn. Không phải là như vậy. Cũng không cần người không tuân thủ quy củ. Nếu như ngươi cho rằng có thể dựa vào tiểu thông minh, làm sang làm bệnh trong này. Hứa Thanh thấy một màn như vậy, hiểu rõ nhất định là khi Khổng Tướng Long đưa Phạm Nhân tới đây, liền bị phát hiện đang làm việc tư gì, khiến cho cung chủ gian dạy. sợ là không thiếu bị bắt vào lòng giam chịu phạt ừ, tại sao công chủ cứ nhìn chăm chăm vào khổng đại ca nhỉ? đáy lòng hứa thanh có chút kinh ngạc nhưng hắn biết rõ giờ phút này đối phương đang nóng nổi vì vậy lập tức cúi đầu đi thẳng về tầng thứ mười nhưng hắn còn không đi xuống bậc thang bên khổng tường long bỗng hiếm thấy phản bác một câu ta không làm sáng bệnh ta hoàn thành nhiệm vụ vật phẩm nhiệm vụ ta cũng lấy được, ta chỉ trả lại muộn hai ngày thôi. Sinh mạnh của những người bị hại kia đều còn hơi thở cuối cùng, chẳng lẽ ta thấy chết mà không cứu sao? Càn dỡ! Cung chủ hừ lạnh một tiếng, giọng nói như thiên lôi nổ vang, khiến cho lính canh ngục bốn phía nhau nhau kinh hãi. Hứa thanh cũng hít một hơi quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy khổng tướng Long ngẩng đầu về mặt không phục, mà cung chủ chỗ đó rõ ràng rất tức giận. Trong mắt tràn ra ánh sáng lạnh như bằng. Có bản lãnh rồi đúng không? Học được cả tranh luận với ta rồi. Nếu như người cứ tiếp tục như thế. Không bằng cút ra khỏi quận đồ. Đi tìm địa phương nhỏ nào đó. mà hưởng thụ hư vinh. Anh hùng của người đi. Thân thể khổng thắng long run rẩy, Sau một lúc lâu điền cúi đầu. Nhớ cho kỹ. Khi ngươi tấn thăng thành chấp kiếm giả. Câu đầu tiên. Nói với người là gì? Công chủ nhìn qua Khổng Tường Long vẻ mặt uy nghiêm. Thân là chấp kiếm giả, mỗi người đều là thanh lợi kiếm của nhân tộc, phải thời khắc làm tốt chuẩn bị chịu chết vì nhân tộc. Khổng Tường Long nghe vậy lớn tiếng mở miệng. Hứa thanh quen thuộc với những lời này. Ban đầu ở tầng 89, khi hắn lần đầu tiên trông thấy công chủ, câu nói đầu tiên đối phương cũng là như vậy, giống như đúc. Giờ phút này giọng nói cung chủ mang theo sự nghiêm khắc, tiếp tục vàng vọng. Hy vọng tương lai người vẫn lạc trên chiến trường vì nhân tộc, mà không phải trong một chút âm mưu ti tiện. Với tính cách của người, muốn sắp đặt hay bố cục để đối phó với người không khó. Người đâu, nhốt đi lại Lần này cấm túc hai tháng, không cho phép bất luận kẻ nào tới thăm. Cung chủ hất tay áo lên, quay người rời đi. Lúc đi ngang qua hứa thanh liền trừng mắt. Nhìn náo nhiệt cái gì? Phát hiện bí mật nhà tù 132 khu đinh rồi hả? Hay cảm ngộ khu bính hoàn thành rồi? Còn không mau đi. Vâng. Hứa thanh vội vàng cúi đầu, nhanh chóng rời đi. Trước khi đi hắn liếc mắt nhìn qua bên khổng tường Long phát hiện đối phương cũng đang nhìn mình. Ánh mắt hai người nhìn nhau đều có vẻ bất đắc dĩ. Hứa Thanh thu hồi ánh mắt nhanh chóng đi xuống tầng thứ 90, đáy lòng cảm khái cung chủ nghiêm khắc, đồng thời trong mắt cũng lộ ra vẻ suy tư. Cung chủ biết rõ ta đang cảm ngộ. Hứa Thanh hiểu rõ thân là cung chủ, nắm quyền toàn bộ hình ngục ty thì biết chuyện mình đang cảm ngộ cũng không khó. Nhưng toàn bộ hình ngục ty có nhiều việc như vậy còn có thể biết được hướng đi của mình, điều này nói rõ cung chủ cũng đang chú ý tới mình. Hứa thanh như có điều suy nghĩ, rất nhanh liền đi lên tầng 90, vừa vào liền thấy quỷ thủ ngồi bên kia uống rượu. Sau khi lão thấy hứa thanh liền nở nụ cây. Bị công chủ khiển trách rồi đúng không? Ta ngồi đây cũng có thể nghe được tiếng vàng từ bên trên. Hứa thanh nghe vậy, nhẹ gật đầu, đáy lòng cũng phồn miệng. Lần này bị sao huấn cũng là tay bay vạ gió. <cười> Tính cách công chủ chính là như vậy, rất nghiêm khắc với mọi người, đối với người dưới quyền lại càng là như vậy. Quỳ thủ ném tới một bầu rượu tươi cười mở miệng, nhưng công chủ càng chửi, càng mắng, nói rõ trong lòng, càng để ý tới người. Hứa Thanh nhớ tới suy đoán của mình lúc trước. Công chủ không có đệ tử, con nối dõi cũng đã chết chặn, cho nên rất chú ý đối với những chấp kiếm giả có tư chất. Ngươi là như thế, ma khổng tương long cũng là như vậy. Quỳ thủ cảm khái uống một hớp rộng. Còn nối dõi chết chăng? Hứa thanh nhìn quỳ thủ, Đúng vậy, việc này người mới không biết. Phần lớn lão nhân đều biết được, cung chủ có hai đứa con trai đều là chấp kiếm giả, tư chất kinh người. Nhưng một người chết khi đèn vào thánh lan tộc làm nhiệm vụ, Vì không muốn bị bắt giữ nên đã tự sát, người khác thì bị người ta, tính kế, thiết lập, bố cục nhắm vào tính cách mà chết. Quỳ thủ thổn thức, không cần phải nhiều đời nữa. Hứa Thanh Trầm mặc ngẩng đầu liếc mắt nhìn tầng tám bên trên, sau một lúc lâu đến cúi đầu về quỳ thủ, đi về bích họa, vào tiểu thế giới. Bên trong khu đông 13 mà Hứa Thanh phụ trách. Có bốn tên phạm nhân phù hợp với tiêu chuẩn. Tất cả đều đã bị trảm đạo. Nhưng ba ngày trước Hứa Thanh đã tìm tới những lính canh ngục của khu khác. Lấy phạm nhân khu vực mình chịu trách nhiệm. Đổi lấy mấy người phù hợp với yêu cầu tới đây. Giờ phút này hắn khoanh chân ngồi trên núi đửa. ngẩng đầu nhìn có bầu trời. Theo thiên địa nổ vang. Thiên đau lại hiện ra. Thần sắc Hứa Thanh bình tĩnh. Hôm nay hắn đã không còn nóng vội giống như ngày đầu tiên nữa, mà cả người chìm trong an bình, lặng lẽ ngóng nhìn, lặng lẽ cảm ngộ, lặng lẽ khắc thiên đao vào trong tâm thân. Bên trong tinh thần của hắn lần lượt tạo thành đạo ảnh, nhưng lại lần lượt tan vỡ, tiêu tán. Mặc dù như thế, hứa thanh vẫn kiên trì như trước. Cho đến nửa tháng sau, dưới sự lần lượt tạm hộ của hắn, những phạm nhân dị tộc được trao đổi, cũng không còn thừa mấy người. Thời điểm này, Hứa Thanh cũng không tiếp tục lấy phạm nhân cần đột phá dẫn dắt thiên kiếp nữa, khoanh chân ngồi một chỗ, không ngừng khắc xuống và nhớ lại trong đầu, tay phải nhiều lần dơ đen lần lượt chém xuống. Bên trong tâm thần, rốt cục xuất hiện một đau ảnh coi như ổn định, được hắn cẩn thận che chở, chậm rãi khiến nó trở nên khắc sâu hơn. Quá trình này rất buồn tẻ, giống như kiên trì. Rèn đúc một thanh dao sắc bén tuyệt thế vậy mũi nhọn dần xuất hiện trên thực tế lúc này hứa thanh biết mình có thể kết thúc nhưng lúc này hắn phát hiện đau mà mình cảm ngộ mặc dù uy được rất là kinh người nhưng không phải chạm đạo mán suy nghĩ mà là chạm tất cả thần hồn không giống với tà nghĩ hứa thanh trầm ngâm dứt khoát không kết thúc mà hắn tiếp tục khắc xuống làm cho đau ảnh trong thức hải trở nên khắc sâu hơn. Hắn muốn nhìn một chút xem tiếp tục cảm ngộ sẽ như thế nào. Chỉ là có chút thời điểm, phương pháp không đúng, thời gian rèn đúc không lâu còn tốt. Nhưng nếu đã mài dỗ lâu rồi, thứ đạt được không phải lưỡi đau sắc bén, mà là sắt vụn. Cho nên sau nửa tháng, sau nhiều lần cảm ngộ liên tục, tâm thần hắn đột nhiên chấn động. Một đau được hắn vẽ ra trong thức hải bỗng nhiên học mất. Bởi vì ký thác tâm huyết trong thời gian dài, cho nên theo đạo ảnh kia trên năm sẻ bày, thân thể hứa thanh cũng kịch liệt run rẩy, phun ra một ngụm máu lớn. Sao lại thế? vẻ mặt hứa thanh uể oải không cam lòng, thì thào nói nhỏ. Vô luận là một đau thái thương hay hư ảnh quỷ đế sơn, hắn đều không cảm thụ khó khăn giống như thế này. Nhất là lúc trước, hắn rõ ràng cảm ngộ nó thành hình, nhưng cuối cùng chẳng biết tại sao lần nữa tàn vỡ. Giống như có thể lưu lại đường nét của đau này trong tâm thần, nhưng nếu muốn lạc ấn sâu hơn, vậy thì không phải hắn có thể làm được. Là phương pháp của ta không đúng sao? Hứa Thanh trầm mặc, nhắm mắt khoanh chân vào một chỗ, lâm vào trầm tư. Cho đến hồi lâu hắn bỏ qua việc cảm ngộ một đau của bản thân, mà nhớ lại những phạm nhân bị trảm đạo kia. Nhớ lại từng màn khi bọn họ bị một đau chém xuống, sau đó đạo cơ sụp đổ. Theo những hình ảnh không ngừng hiện ra trong đầu óc, hồi lâu sau thân thể hứa thanh chợt run lên, mở mắt. Phương hướng của ta không đúng. Tất cả những thứ ta cảm ngộ trước kia đều lấy phương pháp trước kia, thế nhưng tất cả đều lấy thần hồn là chủ yếu. Ví dụ như một đao thái thương, chàm chính là thân, quỷ đế, chấn chính là hồn. Đây không phải cảm ngộ, đó là vẽ, còn nơi này mới thực sự cần cảm ngộ. Bởi vì đây là quy tắc biến thành trảm đao đạo nó không phải là thiên kiếp đao nó là thiên đạo đao nhìn vào cấp độ sâu hơn phương pháp nó dùng chính là chém ra linh khí trong cơ thể tu sĩ một khắc đao hạ xuống linh khí trong cơ thể sẽ bị ảnh hưởng tựa như không còn thuộc về bản thân tu sĩ nữa trọng điểm của một đao kia không phải trảm mà để cho bản thân linh khí tu sĩ bài xích người tu hành tự động sụp đổ một đao kia hoặc là nói một đao này càng giống như một đạo pháp chỉ hứa thanh hô hấp dồn dập trong mắt lộ ra ánh sáng mãnh liệt pháp chỉ hiệu lệnh linh khí để cho nó bài xích tù sĩ cái này làm thế nào mới có thể được trong đầu của hắn lập tức bay lên một đáp án linh khí là bản chất vậy nếu như coi linh khí thành tồn tại tương tự như dị chất như vậy linh khí tức là của ai? Hứa Thanh nghĩ tới bốn con thú thiên đạo nguyên thủy bên ngoài của tiểu thế giới, con mắt của nó hội tụ thành nhật nguyệt, huyễn hóa ra pháp tắc. Linh khí tới từ pháp tắc, pháp tắc tới từ thiên đạo. Hứa Thanh thì thào trong mắt lộ ra kỳ mang. Sau khi phạm nhân bị giam giữ vào trong tiểu thế giới này, bọn họ sẽ bị tiểu thế giới xâm nhập và đồng hóa, cuối cùng. Hợp thành một thể với giới này. Cho nên pháp tắc của tiểu thế giới này. Mới có thể tiêu tán tu vi bọn họ. Cho nên một đau kia. Là lấy pháp tắc của thiên đạo. Hóa thành pháp trì. Sau đó chém xuống. Như vậy. Thiên đạo. Là cái gì? Trong mắt hứa thanh lộ về suy tư. Sau một lúc lâu hắn thở sâu. Đứng người đen cất bước rời khỏi mảnh tiểu thế giới này. Đi đến bên ngoài tiểu thế giới. Hắn đứng bên trong hư vô. cuối đầu nhìn về phía bốn tôn thú nguyên thủy thiên đạo cực lớn bên ngoài kia. Hắn nhìn rất nghiêm túc, rất cẩn thận, thậm chí khoanh chân ngồi trong hư vô, tản ra cảm giác, toàn tâm đắm chìm. Thời gian trôi qua, bảy ngày sau, trong lòng hứa thanh dâng lên từng trận cảm giác hiểu ra. Bốn tôn thiên đạo này không phải là vật thực chất, mà giống như một loại sinh không phải sinh, giống như tồn tại chết mà không chết. Loại tồn tại này không có ý chí của bản thân. Đây là đáp án sau khi hứa thanh quan sát, đồng thời cũng là đáp án hắn hỏi thăm từ huyền thượng tiên trong 7 ngày nay. Đáp án này khiến cho hứa thanh nghĩ tới đại đục vọng cổ. Dựa theo hắn lý giải, Cương giả nám giữ phát tắc của đại đục vọng cổ cũng có thể làm được một đao thiên đạo này trong đại đục vọng cổ, chỉ là điểm này vô cùng khó khăn. Bởi vì thiên đạo của tiểu thế giới đã bị chấp kiếm cung khống chế được, cho nên có thể sử dụng. Nhưng thiên đạo ngoài đại lục võng cổ, hẳn là không tồn tại nào có thể khống chế. Mà người không có nắm quyền được, thiên đạo cũng sẽ không có ý thức của mình, chỉ có biến pháp tắc thành bản năng. Thời điểm này hứa thanh bỗng nhiên hiểu rõ cái gì gọi là linh tàng. Cũng hiểu rõ nguyên nhân mà quỷ thủ từng nói, linh tàng cảnh cần phải cảm hộ thiên đạo. Bên trong bí tàng của bản thân Phải có thiên đạo chấn giữ Đó là bởi vì Chỉ có thiên đạo mới có thể thừa nhận pháp tắc Tiến tới hiệu lệnh pháp tắc tương giả linh tàng cảnh Có thể thấy được thiên đạo pháp tắc của bản thân Hiệu dụng trên đại đục vọng cổ Mặc dù không thể lâu dài Nhưng có thể cải biến trong thời gian ngắn Hình thành trạng thái trí cường của bản thân Giống như huyền triệu thái của trúc cờ vậy Sau khi hiểu rõ những thứ này, hứa thanh có thể đi giải càng sâu hơn đối với một đao thiên đạo này. Rốt cuộc hắn cũng biết tại sao lúc trước mình một mực thất bại. Bởi vì một đao kia ẩn chứa pháp tắc, mà pháp tắc thì chỉ có linh tàng mới có thể nắm giữ. Và lại, linh tàng nắm giữ cũng dựa vào thiên đạo bên trong bí tàng làm vật trung gian. Cho nên hắn mới thất bại. Do đó, vô luận hắn vẽ thế nào cũng đều không thể thành công. Hắn thiếu khuyết Là một cách vật dẫn thừa nhận pháp tắc Thì ra như vậy Hứa Thanh hoàn toàn hiểu ra Vật dẫn Hắn nghĩ tới độc đan, Nghĩ tới mạnh đăng Nghĩ tới công pháp hoàng cấp Nghĩ tới tử nguyệt Cuối cùng hắn bỏ ra Bởi vì rốt cuộc những thứ này đều là ngoại vật Duy chỉ có một thứ thích hợp Đó chính là thương lòng bốn mạng thương lòng Thiên đạo bên trong bí tàng tương lai của ta. Đây mới là thứ thực sự thuộc về bản thân. Mắt hứa thanh lộ ra ánh sáng. Hứa thanh nghĩ tới đây, không hề chần chờ lập tức bước vào tiểu thế giới khoanh chân ngồi trên núi lửa của khu đông 13. Hắn nhận đầu nhìn qua bầu trời, hồi lâu sau chậm rãi nhắm hai mắt. Cảm giác bổn mạng thương long trong cơ thể mình. Dưới khí cơ dẫn dắt, bổn mạng thương long trong tâm thần hứa thanh biến ảo, tương tự nhìn chăm chú hứa thanh. Bổn mạng thương long là lúc hứa thanh tu vi ngưng khí kỳ, tầng thứ 8 của công pháp hóa hải kinh biến thành. Lúc ấy là long kình biển tấm. Nhưng sau đó hắn nhiều trần cảm ngộ sinh vật biển tấm, khiến cho hình thái của nó biến hóa hoàn toàn, cuối cùng hình thành bộ dáng của thương long. Từ đó về sau... lúc hắn trúc cơ dùng cái này biến thành pháp khiếu bổn mạng bản thân cho đến khi mở thiên tung bởi vì độc đan cho nên thương long phải nhượng vị lại bởi vì tử nguyệt xuất hiện mà thương long lần nữa thoái vị sau đó là vì công pháp hoàng cấp dung hợp thành một tung nó lần nữa thoái vị đến tận bây giờ vậy thì lấy bổn mạng thương long để thừa nhận pháp tác chảm đạo hứa thanh quyết đoán giơ tay phải lên rồi vung xuống phía dưới Ngọn núi xa xa lập tức nổ vang Một tên phạm nhân dị tộc bị hắn Tách không đôi tới Nếu đây là mẫu vật cuối cùng Mà hắn trao đổi với những lĩnh canh ngục khác Dù hắn muốn nhiều hơn Thì những người khác cũng không muốn tiếp tục trao đổi nữa Có lẽ đã đủ rồi Hứa Thanh nhìn vào tên phạm nhân dị tộc trước mắt Thì thào trong lòng Giờ phút này thân thể tên phạm nhân run rẩy Nhìn qua hứa Thanh Trong mắt lộ tia bi thương Gã biết vận mệnh của mình Vì vậy nhanh chóng mở miệng. Đại nhân, ta tự nguyện dẫn kiên kiếp đao tới cho ngài. Ta nghiệp chứng nặng nề, tự biết bản thân không thể được phóng thích. Chỉ hy vọng sau khi đại nhân có thu hoạch, hãy xóa ta đi, để ta không phải chịu nỗi khổ mất đi ký ức. Ánh mắt tên dị tộc lộ phải câu khẳng. Hứa thanh không nói chuyện, buông tay bỏ xuống, ném ra đàn dược Tên phạm nhân dị tộc hung hăng hiến răng, cầm lấy đan dược và bay đến xa xa. Trong mắt độ ra vẻ quyết đoán và kiên quyết, một hơi nuốt vào, sau đó toàn lực ứng phó, vận hành tu vi muốn đột phá. Trong nháy mắt tiếp theo, bầu trời truyền tới tiếng nổ vang, mây mù nhanh chóng bay đến, rất nhiều tia chớp tràn nhập. Rất nhanh, thiên đao chảm đạo, nhìn như có vô số tia chớp tạo thành, trên thực tế lại chính là pháp tắc bến thành, lần nữa xuất hiện trên bầu trời. xuất hiện trong ánh mắt hứa thanh theo ánh sáng đau rực rỡ chiếu vào tâm thần thần sắc hứa thanh ngưng trọng bắt đầu lạc ấn lần này hắn không khắc thiên tao chạm đạo vào trong tâm thần mà khắc nó trên người bổn mạng thương long trong chốc lát một tiếng gào thét từ trong cơ thể hứa thanh truyền ra bồn mạng thương long bỗng nhiên biến đảo hiện ra bên ngoài. hứa thanh không phân tâm tay phải giơ lên nhanh chóng khắc xuống lấy thương long làm bàn vẽ lấy trí nhớ làm thuốc màu, lấy cảm giác bản thân làm bút vẽ, một đạo lại một đạo, tường đau chạm đạo trên người thương long. Thời gian trôi qua, một đau chạm đạo trên bầu trời hạ xuống, tên phạm nhân dị tộc cười thảm, tù vi tàn vỡ, thân thể rơi xuống hấp hối. Mà hứa thanh vẫn không kết thúc, hắn vẫn đang vẽ như trước. Chỉ là bổn mạng thương long tư cách là bản vẽ, sau khi nhận từng đạo pháp tắc mà hứa thanh vẽ vào. bản thân nó dần khó có thể chống đỡ xuất hiện dấu hiệu muốn tàm vỡ bên trong hình thành từng đạo khe hở khuếch tán toàn thân mắt thấy sẽ phải chia năm xẻ bảy trong miệng càng truyền ra từng tiếng gào thét hứa thanh nhăn mày đưa mắt nhìn bổn mạng thương long hắn biết thế này bởi vì cấp độ thương long chưa đủ dẫn đến nhưng nếu đổi vật gánh chịu khác không phù hợp với suy nghĩ của hứa thanh Vì vậy sau khi trầm ngâm, hai ngọn mệnh đăng trong cơ thể hứa thanh lập tức xuất hiện bao phủ phía trên bổn mạng thương long, hung hăng, chân áp xuống phía dưới. Toàn thân bổn mạng thương long run lên, dưới mệnh đăng thủ hộ, nó miễn cưỡng vững vàng một chút, nhưng còn chưa đủ. Hứa thanh suy nghĩ một chút, tòa thiên cung thứ ba rung động lắc lư, độc đan tràn ra dị chất rồi dung nhập vào bên trong bổn mạng thương long, gia trì cho nó. Dị chất của độc đan do Hứa Thanh điều khiển, cho nên không làm hại thương long. Cứ như vậy một ngày, hai ngày, ba ngày. Cả người Hứa Thanh đắm chìm vào bên trong việc này, giống như quên đi bản thân. Trong mắt của hắn chỉ có một đao chạm đạo. Thời gian sớm đã vượt quá hai ngàn hơi thở từ rất lâu, nhưng hắn không chú ý. Trên người hắn trọng theo lực lượng quy tắc, nhưng không áp bách khiến thân hình tan vỡ. Bởi vì theo hứa thanh lần được khắc xuống, pháp tắc và quy tắc trên người hắn đang không ngừng rơi vào trên người bổn mạng thương long. Bổn mạng thương long đang chia sẻ pháp tắc cho hắn. Đồng thời kinh nghiệm thất bại thu được trong hai tháng này, hắn cũng phát phi ra diệu dụng. Thận giống như chất dinh dưỡng vậy khiến cho hứa thanh càng thêm thành thạo đối với lạc ấn một đao chẳng đạo này. Lúc thương long lần nữa không chịu nổi, hứa thanh liên tản trong pháp hoàng cấp gia trì. 7 ngày 10 ngày Thương Long kêu rên Thân thể càng ngày càng run rẩy. Mỗi một lần Hứa Thanh khắc xuống Nó đều trở nên mơ hồ Dù ra chỉ ít nhiều Nhưng hôm nay cũng đã tới cực hạn Hứa Thanh biết rõ Nếu như bổn mạng Thương Long hủy diệt Hắn cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng Nhưng tính cách Hứa Thanh tàn nhẫn Giờ phút này trong mắt hắn lộ tinh quang Thiên cung thứ tư bỗng nhiên chấn động Lực lượng tử nguyệt tràn ra lấy một đám lực lượng thần linh dung nhập trong cơ thể thương long lần nữa gia trì cho thương long toàn thân thương long chấn động hứa thanh lần nữa khắc xuống cho đến nửa tháng sau khi sức chống đỡ thương long đạt đến cực hạn rốt cục hứa thanh hoàn thành nét sau cùng theo một nét vẽ này hạ xuống hứa thanh phun ra một bụng máu tươi thật lớn rơi trên người thương long tựa như điểm mắt vẽ rồng toàn thân thương long chấn động xuất hiện huyết quang Như được phú linh Giờ phút này thân thể hứa thanh Cũng lập tức quẻoài lộ ra sự suy yếu Nửa tháng này Hắn đã hao tổn rất nhiều tâm thần Phải nói là trước đó chưa từng có Nhưng vào lúc này thân thái trong mắt hắn Lại vô cùng sáng ngời Bộ dáng của bồn mạng thương long trước mặt Đã hoàn toàn đại biến Trên người nó xuất hiện từng sợi tơ Phát ra tia sáng lập lè Những sợi tơ này tràn nhập toàn thân Lập lè tự ẩn tự hiện Ẩn chứa quy tắc nào đó Mỗi một hơi thở Đều có số lượng ánh sáng cố định Đồng thời chớp động Trừ bên ngoài cái này ra còn có vô số ấn ký phủ văn Tràn ra khí tức cổ xưa Trồi lên trên toàn thần Thường Long Có lớn có nhỏ Có sáng có tối Hình dạng khác biệt với nhau Tất cả những thứ này Khiến cho thương Long lúc này rốt cục xuất hiện Một tia khí tức giống như Là bốn tôn thiên đạo nguyên thủy Mà hứa thanh nhìn thấy bên ngoài tiểu thế giới Tuy chỉ là một tia Nhưng nghe cũng đã đủ giận cả người rồi Rốt cục miễn cưỡng thành công Hứa thanh thở sâu Pháp tắc ẩn chứa bên trong Một đao chảm đạo quá nhiều Bản thân hắn coi như là ngộ tính kinh người Nhưng dẫu sao tu vi có hạn, Giờ phút này cũng chỉ lạc ấn xuống được Một thành của một đao kia tuy chỉ là một thành nhưng uy lực của nó vẫn vượt qua hết thảy pháp thuật thần thông mà hứa thanh nắm giữ bởi vì đây là do pháp tắc biến thành đây chính là thái thương đao thứ ba cũng là một đao thiên đạo của ta hứa thanh vịn vào núi đá bên người đứng lên chỉ một ngón tay lên bổn mạng thương nóng trước mặt thương long lập tức ngửa mặt lên trời gào thét thân hình bay thẳng đến bầu trời bay đợn trên bầu trời những nơi đứt qua thì vô số tia chớp bốn phía hình thành, tràn nhập bát phương, pháp tắc trên người nó lại càng rõ ràng hơn. thậm chí thiên địa vào thời khắc này cũng xuất hiện biến hóa, trong mơ hồ trên bầu trời có nhật nguyệt đồng thời xuất hiện. đó là bốn tôn thiên đạo nguyên thủy bên ngoài tiểu thế giới, ánh mắt chúng hội tụ trên người thường long, giống như lão nhân đang ngóng nhìn đứa trẻ mới sinh ra. Thường lòng cũng có phát hiện nhận đầu nhìn có vô tận trên không, trong miệng truyền ra tiếng kêu triệt vang vân tiêu. Thế giới chấn động, trời hiện tường vân, giặc mây đỏ vô tận xuất hiện. Vào thời khắc này, bầu trời toàn bộ tiểu thế giới tràn nhập hào quang, khiến cho toàn bộ lính canh ngục cùng phạm nhân giới này nhìn thấy một màn này, chấn động. Điềm lành hiện ra, đây là dấu hiệu quy tắc hiển hóa, đã xảy ra chuyện gì? Nơi ở hứa thanh, tên phạm nhân dị tộc mất tu vi nằm ở một bên, nhìn một màn này từ đầu tới đuôi, đáy lòng sớm đã hoảng sợ tột cùng. giấy lên gió bão ngập trời, hoàn toàn cảm thấy không cách nào tin. Gái nhìn thương long lại nhìn hứa thanh, trong lòng giống như có thiên đội oanh kích, hóa thành sóng gió to lớn. Tu vi kim đan nhưng tụ ra hình thức ban đầu của thiên đạo, dù chỉ là một tia nhưng cũng là hình thức ban đầu của thiên đạo nhà. Không chỉ gã như thế, tâm thần toàn bộ đính canh ngục nơi đây cũng đều nhao nhao dấy tên chấn động cực lớn. Từ bát vương gào thét bay đến nơi đây, muốn xem nguyên do của dị tượng. Thậm chí bên ngoài tiểu thế giới, trong hình gục đi tầng 90, giờ phút này quỷ thủ đang uống rậu, xém chút nữa không nuốt được ngụm rượu, Ánh mắt trợn to, mang theo cảnh giác không các nào tin nhìn vào tiểu thế giới. Chuyện gì xảy ra? Ta cho hắn tới khu đông 13. bởi vì chỗ đó sẽ xuất hiện thiên kép đao để hắn cảm ngộ một chút đao kia từ đó hiểu ra một chút thiên đao chạm thần hồn nhưng hắn hắn thế mà lúc này vẻ mặt bùi thù giống như gặp phải quỷ rồi trong tay đổ ra rượu cũng không chú ý ừ, hắn rõ ràng làm ra hình thức ban đầu của thiên đao điều này sao có thể tu vi kim đàn có được hình thức ban đầu của thiên đao cái con thướng long kia là cái quý quái gì thế Trong tiểu thế giới khu đông 13. Khi tất cả mọi người bởi vì trời giáng điểm lành, theo hào quang vô tận mà chạy đến, Hứa Thanh trong lòng cảnh giác, phất tay trực tiếp thu hồi thường lòng. Thương lòng biến mất, thiên địa khôi phục như thường. Sau đó Hứa Thanh nhìn tên phạm nhân kia. Tên phạm nhân thấy một màn này lòng dạ biết rõ, trong mắt lộ tia cầu khẩn, không phải cầu sống mà muốn được chết. Hứa Thanh gật đầu, Phất tay phủ quy tắc xuống, gạt bỏ tên phạm nhân này cho gã được giải thoát. Sau đó hắn nhanh chóng bay tới nơi của ba tên hắc thiên tộc, thu hồi ảnh nhãn cùng với ngọc giản thu ảnh điêu điệp, quay người bay thẳng lên bầu trời, trong chốc lát rời khờ mảnh tiểu thế giới này, trở về hình ngục ti. Một tháng hắn xuất hiện ở tầng 90, hắn liền nhìn thấy quỷ thù. Hôm nay quỷ thù không ngồi xích đu mà đứng trước bích họa giống như đang chuyên môn đợi hứa thành Ừm, bên trong xảy ra chuyện gì? Quỳ thủ đè xuống kinh ngạc trong lòng cố gắng làm cho mình thông xong một chút, cười tùm tìm, nhìn qua hứa thanh. Hứa thanh trừng mắt nhìn, mặc dù không cần phải giữ lại che giấu, nhưng hắn hiểu được mọi chuyện cũng không phải tuyệt đối. Có một số việc dù mọi người đại khái, khả năng đều biết, nhưng vẫn cần phải giả bộ hồ đồ. Vì vậy hắn liền lộ ra thần sắc mờ mịt, lắc đầu. Quỷ thủ lướt mắt nhìn hứa thanh cười nhạt, sau một lúc lâu cười mắng một trông. Chào tự người thật khá, phân cảnh giác này cũng không tệ. Nói xong quỷ thủ xuất ra một bầu rượu uống một ngụ thật lớn, ngâm nga khúc hát đi về xích đu. Tâm tình rõ ràng rất không tồi. Cho đến khi ngồi trên xích đu liền ung dung mở miệng. Nhưng như vậy quá già, người phải nhớ cho kỹ. Về sau nếu như gặp phải loại việc giống như thế này Không nên trực tiếp phủ nhận Mà hãy cấp ra một đáp án giả dối Ví dụ như người khác hỏi tối, Người muốn nói cảm ngộ một đau Có thể chạm thần hồn Hứa Thanh như có điều suy nghĩ Hắn cảm thấy tiên bối quỷ thủ nói có đạo lý Vì vậy ghi tạc lời này vào trong lòng Rất nghiêm túc cúi đầu về đối phương Rồi quay người rời đi Rời khỏi hình ngục ti Hắn trực tiếp truyền âm cho đội trưởng. Đại sơ huynh, Ngọc Giàn lưu hành ảnh hắc thiên tộc đã đầy đủ hết rồi. Dạo gần đây ta cũng không có việc gì, khi nào chúng ta xuất phát. Hey, người rốt cục đã trả lời ta, tiểu thanh đã qua hai tháng rồi, đào đào của ta đâu? Bên trong Ngọc Giàn truyền tới tiếng thở dài u oán của đội trưởng. Đào đào, hứa thanh sững sờ. đúng vậy không phải ngươi nói sẽ giới thiệu lý đào lý đào đào cho ta sao? Hứa Thanh trầm mặc hắn nhớ đối phương gọi là Lý Thi Đào người học xấu rồi rõ ràng vẽ một cây bánh cho đại sư huynh của ngươi để cho ta khổ sở chờ đợi hai tháng. đội trưởng than thở một tiếng ờ, khoảng thời gian này hơi bận. Nghe ra đội trưởng đang u oán lúc này Hứa Thanh mới nhớ tới việc mình muốn giới thiệu hai người bọn họ với nhau. Lúc này, hắn đã hoàn toàn quên mất việc này. Tiểu Thanh, hạnh phúc cả đời của đại sư Huynh liền nằm trong tay người rồi. Đoạn thời gian trước, ta đã đi tới phụng hành Cung lén nhìn trộm đào đào của ta. <cười> cũng không tệ lắm. Đội trưởng ho khan một tiếng. Hứa Thanh cũng đặt việc này trong lòng, sau đó mở miệng. Được. đợi chuyện lớn lần này làm xong ta sẽ giới thiệu người đại sư huynh ngọc giản lưu huỳnh ảnh của hắc thiên tộc ở đây người có thể tới lấy nghe hứa thanh cam đoan nội tâm đội trưởng con chào tràn đầy chờ mong nhưng cũng biết đại sự trọng yếu vì vậy ngay trong đêm y đền hấp tấp chạy đến sau khi cầm lấy ngọc giản lưu huỳnh ảnh hắc thiên tộc còn lưu lại nó một trầu tiểu thành hết thảy đều đã đủ chỉ kém cái này chờ tới ba ngày 3 ngày sau tới tìm người khi đó sẽ nói rõ chi tiết kế hoạch của ta với người quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 97 của bộ truyện Quang Ngâm Trinh Ngoại ok xin phép kính chào hẹn gặp lại quý vị các bạn bye